Trường sinh chương 335 Văn thần võ tướng Trường sinh giận mắng được dậy nhấc chân liền đem tiền trung lâm cả người lẫn ghế Đạp lăn trên mặt đất Trường sinh mặc dù trong lòng phẫn nộ Lại chưa từng mất lý trí Một cước này cũng không có sử dụng tới linh khí Tiền trung lâm sau khi ngã xuống đất Lập tức xoay người bỏ lên Chỉ coi trường sinh muốn giết hắn cho thùng khoái Thừa dịp còn có thể nói chuyện Liền dắt cuống họng cao giọng kêu la Khá lắm Đồ gian thần mị trên lần dưới họa quốc Mắt thấy tội ác đã bại lộ Liền thẹn quá hóa giận Muốn giết người diệt khẩu Trường sinh vốn đã lên cơn giận dữ Tiền trung lâm kêu la Giống như lửa cháy đổ thêm dầu Nộ khí nháy mắt lên não Lao nhanh tiến lên Đem y lần nữa đạp lăn trên mặt đất Sau đó nhảy đè lên trên Trước mặt ra một quyền ta để cho người miệng phun đầy phân có một quyền này vẫn chưa sử dụng tới linh khí chỉ là vận đủ khí lực hạ xuống một quyền trực tiếp đánh dụng hai viên răng cửa của tiền Trung Lâm tiền Trung Lâm bị đau kêu thảm trường sinh vẫn chưa hết giận lập tức lại ra tiếp một quyền đánh cho tiền Trung Lâm máu mũi chảy ngang tiền Trung Lâm nếu như vậy im ngay Trường sinh khả năng liền không đánh tiếp Nhưng tiền trung lâm Lại là con vịt đã đun sôi mạnh miệng Cuồng loạn gọi Cho dù đánh chết ta Cũng khó có thể che giấu Việc ngươi mị trên lần dưới Hại nước hại dân Sau này sách sử sẽ không bỏ qua ngươi Dân tâm nhân ngôn Cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Trường sinh trở tay ra một cái tát Ta không sợ ngươi Vì giang sơn xạ tắc, vì thiên hạ thương sinh Chết có cái gì mà đáng sợ Tiền trung lâm mất hai răng cửa Nói chuyện miệng hở Vẫn không chút nào ảnh hưởng tới việc dắt cuống họng cao giọng kêu la Thế nhân thường dùng ăn con ruồi Để hình dung đè nén giận dữ Có khổ khó nói Trường sinh lúc này chỉ cảm thấy Mình nuốt phải một đống con ruồi Rõ ràng một lòng vì công Lại bị mắng là gian thần Biết bao oan uộc Hơn nữa, chửi mình chính là người đứng đầu bách quan. Muốn mắng liền mắng, đối phương còn lấy trung thần tự xưng, biết bao buồn nôn. Người là cái lão già, dám chó không nên thân. Người vì đại đường đã làm qua cái gì? Người vì bách tính làm qua cái gì? Trường sinh trở tay lại một cái tát. Tiền Trung Lâm tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại không có cố kỵ. Vốn định trước khi bị đánh chết, trượng nghĩa hô to. Thế nhưng bị trường sinh đánh cho trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt. Trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra lời nói bi tráng, chỉ là một bên dãy rủa, một bên cao giọng hô: "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế." Tiền trung lâm la lên, khiến cho trường sinh càng phát ra tức giận. Lão bư tử này, hô to: "Hoàng thượng vạn tuế," lấy trung thần tự xưng, người bên ngoài nếu như nghe được hắn la lên, tất nhiên sẽ đem mình Coi như gian nịnh giết hại trung lương Thật sự là đã nén giận Lại phải lên lửa Ta đánh chết người Cái lão già rồi bọ này Trường sinh tả hiểu khai cung Quạt liên tiếp mấy cái tát Buồn nôn buồn nôn Tiền trung lâm bị đau không la to được Nắm bắt quẩy loạn Đem trường sinh khăn che mặt kéo xuống Sau đó đưa tay đi Cào khuôn mặt của hắn Trường sinh chưa từng gặp qua Loại bát phủ đấu pháp như thế này Lý trí còn xót lại nói cho hắn biết Không thể thật sự giết chết kẻ này Có chỗ cổ kỵ Liền không thể thống hạ sát thủ Không cẩn thận Trên mặt lại bị tiền trung lâm Cào ra mấy đạo vết máu Tiền trung lâm thân cao cánh tay dài Bị trường sinh đặt ở dưới thân Vẫn có thể bắt được diện mạo của trường sinh Mắt thấy đấu pháp loại này Mình rất thiệt thòi Trường sinh liền xoay người đứng thẳng Sửa đánh thành đạp Tiền trung lâm cất tiếng kêu rên lên hồi Ôm đầu lăn lộn Trường sinh tuy là một phương đánh người Lại càng đánh càng phát hỏa Bởi vì chính mình không thể hạ nặng tay Tiền trung lâm Chính là môn hạ tỉnh thị trung lệnh Người đứng đầu bách quan Thật đem y đánh chết liền không cách nào bàn giao Với hoàng thượng cùng cả triều văn võ Chủ yếu nhất Là lão già này Mặc dù tự cho là đúng Ngu không ai bằng Lại là trung thần thế nhân công nhận Nếu như đánh chết hắn, mình liền thật sự thành gian thần. Không hạ ngoan thủ liền chưa hết giận, ra tay độc ác lại sẽ đánh chết. Trường sinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể chiếu vào mông của tiền trung lâm mà đá đạp. Cũng không tổn thương tới nội tạ, cũng không từng hại tới xương cốt. Tiền trung lâm thống khổ không chịu nổi, kêu rên thảm thiết. Giết người rồi, Lý trường sinh giết người rồi. Nghe được tiền trung lâm chỉ mặt gọi tên Trường sinh nộ khí càng tăng Da chân càng ác hơn Ta để cho người gào Gào đi, gào đi Tiền trung lâm có thể thân là đương chiều thủ phụ Tự nhiên cũng có chút tâm kế Để cho trường sinh có chỗ cố kỵ Sau đó lại đem chức quan của hắn hô lên Phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường sinh giết người rồi Trường sinh cũng không phải là hữu dụng vô mưu Phát sát ra được Ác ý bôi đen của Tiền Trung Lâm Cũng hô to lên tiếng Một hạ tỉnh thị trung lệnh Tiền Trung Lâm Cùng với binh bộ quan viên Hợp mưu Trộm dùng thuốc nổ Ý đồ nổ chết ta Nghe được trường sinh la lên Tiền Trung Lâm tự biết đổi lý liền không dám tiếp tục bôi đen Nhưng ngoài miệng vẫn không thành thật Vì Giang Sơn sợ tắc Lão Phu chết có gì đáng sợ Trường sinh hận y miệng lưỡi ác độc Vốn định đạp vào miệng mũi Nhưng thầy y đã mất mấy khỏa răng cửa Chỉ có thể nhẫn nại nhịn xuống Tiếp tục chiếu vào mông Đại lực đá đạp Nhưng vào lúc này Dư nhất lách mình mà vào Ngang tay cản trở Đại nhân đừng đánh nữa Đánh tiếp sẽ xảy ra nhân mạng Tức chết tao rồi Tức chết tao rồi Trường sinh há mồm thở dốc Hai người cãi lộn đã lâu Đám người ở tiền viện Nghe được cãi lộn kêu thảm Chỗ nào còn chú ý được Những lời bàn giao trước đó của tiền trung lâm nha nhao mang theo đèn lồng Bỏ đuốc chạy tới Đại nhân đi nhanh đi Dư nhất lôi kéo Tiền trung lâm nghe được lời của dư nhất Vội vàng cao giọng la lên Người tới nhanh mắt lấy Lý Trường Sinh Trường Sinh nghe tiếng giận tím mặt Tung người sung ra Xuất cước đem tiền trung lâm đạp mạnh Lão tử không chạy Ta nhìn ngươi có thể đem ta như thế nào Mắt thấy trường sinh vô tâm rút đi Dư nhất vội vàng lột xuống khăn trên mặt của mình đi theo ra ngoài Lúc này gia quyến cùng với gia đình của tiền trung lâm chen chúc đi tới hậu viện Trực tiếp cùng trường sinh và dư nhất gặp mặt Thấy tiền trung lâm máu me đầy đầu Một lão phụ hoảng sợ thét lên À giết người rồi giết người rồi nhanh đi báo quan Trường sinh đi nhanh mấy bước Gia chân đạp vào người tiền trung lâm Ngự sử đài phá án, ai dám ngăn trở? Đám người tiền ra vốn là còn muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, dìu đỡ tiền trung lâm. Nghe được lời của trường sinh, chỉ có thể dừng bước tại chỗ hay mặt nhìn nhau. Thấy tiền trung lâm bị dẫm lên mặt đất không thể động đẩy. Lão phụ kia lòng nóng như lửa đốt, liền thành thúc sục. Nhanh đi bảo quan, nhanh đi bảo quan. Đám người mặc dù lo lắng phi thường. Lại không có người tiến đến Bị đánh Chính là nhất phẩm môn hạ tỉnh thị trung lệnh Người đánh Chính là tòng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân Báo quan hư Đi chỗ nào báo Ai dám quản Thấy mọi người lo lắng do dự Tiền trung lâm sắt cuống họng hô lên Nhanh tới hoàng cung Thỉnh hoàng thượng tới đây Nghe được lời la lên của tiền trung lâm Lập tức có người xoay người chạy đi Dứ nhất Quay đầu nhìn về phía trường sinh Thấy trường sinh không có phản ứng Liền chưa xông ra ngăn cản Tiền Trung Lâm bị trường sinh dẫm dưới chân Không thoát nổi thân Ngoài miệng lại không nhàn rỗi Người nếu có gan Liền lập tức đánh chết ta Nếu không đợi hoàng thượng tới Lão phu nhất định sẽ vạch tội người Hoàng thượng tới ta cũng không sợ Trường sinh hử lạnh lên tiếng Người đừng quên Chính là người đã làm sai trước, muốn ra hại ta. Trường sinh rất hy vọng tiền trung lâm có thể thề thốt phủ nhận. Trước mắt, hắn đã nắm giữ đầy đủ manh mối. Chỉ cần tiền trung lâm thề thốt phủ nhận, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem việc này làm lớn chuyện thẩm tra. Đến lúc đó, tiền trung lâm nhất định thân bại danh liệt. Nhưng tiền trung lâm lại chưa phủ nhận, mà lại tiếp tục trung nghĩa phụ thân. Lão phu nhập sĩ làm quan Không vì công danh Không vì lợi lộc Người cái tên gian thần hại nước hại dân Mua danh chuộc tiếng Có thể vì nước trừ gian Lão phu chết cũng không tiếc Lời này của tiền trung lâm Lại khiến cho trường sinh chọc giận Gian thần không đáng sợ Đáng sợ nhất Chính là cái loại tự cho là trung thần Rõ ràng Mình sai vô cùng Lại tự nhận là nghĩa bạc vân thiên Thậm chí Không tiếc vì thế mà mất mạng. Lúc này hậu viện đã tụ tập rất nhiều người. Trước mắt bao người hắn tự nhiên không thể lại đánh đập đá đạp. Mắt thấy tiền trung lâm bị dẫm trên mặt đất. Người nhà liền tiến lên khẩn cầu. Thỉnh trường sinh giờ cao đánh khẽ trước thả hắn đứng dậy. Chưa có cầu hắn. Tiền trung lâm cao giọng la lớn. Đừng quên lão phu ngày thường dạy bảo sao. Nghèo hèn không rời. Uy vũ bất khuất. Chính là đại trượng phu bực này ác quan hung tàn, bỡ đỡ tiểu nhân, cầu hắn làm cái gì. Trường sinh lại bị tiền trung lâm lời nói phong khoáng khiến cho buồn nôn. Bất quá, hắn vẫn là dơ lên chân buông ra tiền trung lâm. Sự tình nháo tới tình trạng này, hoàng thượng khẳng định sẽ đích thân tới. Nếu như hoàng thượng đi tới, phát hiện mình dẫm lên người của tiền trung lâm, cũng đúng là nhìn không tốt lắm. Trường sinh ngược lại là đem tiền trung lâm thả ra. Nhưng tiền trung lâm cũng không phải là thẳng thân đứng dậy. Thậm chí, cự tuyệt người nhà dìu đỡ vẫn như cũ nằm bò tại chỗ, lên án mạnh mẽ trường sinh đủ loại, tội ác. Lúc trước, trong phòng tiền trung lâm đã từng mắng qua trường sinh. Nhưng thời điểm trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Nội dung chửi rủa cũng chỉ có hai người cùng với dư nhất tiềm phục cách đó không xa nghe được. Lần này, Trước mắt bao người, tiền trung lâm chẳng những không thu liễm, lời nói ngược lại càng thêm kịch liệt. Có thể là bởi vì ăn đòn, cảm xúc cũng có càng thêm kích động. Chỉ nói trường sinh là từ xưa đến nay chưa hề có lòng xem mạng người như cỏ rác. Là loại ác quan hung tàn, mị trên lần dưới, lè người bỡ đỡ tiểu nhân. Là loại khi quân võng thượng, hoạn loạn triều cương, loạn thần tặc tử. Trường sinh mới đầu có thể nhận hại Nhưng mắt thấy lão già này Liếu lo không ngừng Nước miếng văng tung tué nói không xong liền lại lần nữa sinh ra xúc động Muốn tiến lên đánh hắn Nhưng là lúc này Đã không thể tiếp tục đánh Trường sinh chỉ có thể thật sâu hồ hấp Cưỡng ép khắc chế Sau đó Thực sự nhịn không được Lên cùng tiền trung lâm mắng nhau biện luận Người cái lão bất tử Thanh trừ im đảng Ngươi thân ở nơi nào? Phản tặc bức thoái vị Sao không thấy ngươi tiến cung cứu giá? lại trị mục nát Tham quan khắp nơi Sao không thấy ngươi đứng ra? Thiên tai nhân họa người chết đói khắp nơi Sao không thấy ngươi chủ tiền trần tai? Đối với câu hỏi của trường sinh Tiền Trung Lâm tự có lý do thoái thác Chỉ nói Mình cùng im đảng đối kháng nhiều năm Đã lấy công tâm kế sách Khiến cho im đảng tự loạn trận cướp Trường sinh chẳng qua Mình Là hợp thời xuất hiện đánh cắp trái cây còn nói gà trống gáy sáng gà mái đẻ trứng đều có ty chức mình không ở đây không lo việc đó nếu như tùy mình tự mình phụ trách ngự sử đài cùng với hộ bộ chỉnh đốn lại chị tuyệt sẽ không khiến cho người người cảm thấy bất an cứu tế nạn dân cũng nhất định tốt hơn so với hắn làm thị Trung lệnh chính là đứng đầu B quan biết thị Trung lệnh phủ phát sinh biến cố Liền có đại lượng quan viên từ các nơi nghe hỏi chạy tới Bởi vì đại môn của thị trung lệnh phủ đang đóng chặt Bọn hắn không thể vào cửa Cũng chỉ có thể ở bên ngoài phủ tụ tập Nghị luận ồn ào Chạy tới đây không chỉ có quan viên giao hảo với tiền trung lâm Cũng có quan viên ủng hộ trường sinh Trong nội viện cãi lộn ngoài viện mắng nhau Người bên ngoài sợ ngươi Tiền trung lâm ta không sợ ngươi Giống như ngươi kết loại hung tàn ác quan, tiểu nhân vô sỉ. Lão phu tất sẽ cùng ngươi đấu tranh đến cùng. Tiền trung lâm lời lẽ chính nghĩa, rõ ràng. Trứng sinh cuối cùng tuổi còn nhỏ. Bị chọc giận. Làm sao chú ý được khí độ. Đấu con mẹ ngươi. Ngươi cái lão bất tử liền lớn há miệng. Ngoại trừ múa mép khua môi, ngươi có thể làm được cái gì? Ta đã nhìn thấu. Ngươi đây là bởi vì hoàng thượng trọng dụng ta mà vì ghen sinh hận. Đừng đem chính mình nói quang minh lỗi lạc như vậy Cấu kết với binh mộ Đem thuốc nổ đưa cho giang hồ trộm cướp Để cho bọn hắn ám toán ta Cùng với thuộc hạ của ta Đây là con rùa già Con bò ngu nào lại đi làm như vậy Khá lắm Đồ trợ bố lưu manh Lời thô tục xấu xí cũng dám phun ra Miệng đầy ô ngôn vế ngữ Nơi nào còn có nửa điểm quan thể Tiền Trung Lâm nhìn trái phải mà nói hắn Thể cái con mẹ ngươi Ta không muốn để ý quan thể. Đã sớm một quyền đấm chết người. Trường sinh giận mắng. Ngay tại thời khắc hai người tranh chấp mắng nhau. Ngoài viện truyền đến thanh âm sắc nhọn của Thái giám. Hoàng thượng giá lâm. Trường Sinh, chương 336, cứng đầu cứng cổ. Nghe được lời của thái giám, vốn là ở bên ngoài phủ, các bộ quan viên đang ồn ào ầm ĩ, nhao nhao im lặng. Mà ở trong phủ mắng nhau, Trường Sinh cùng với Tiền Trung Lâm cũng đồng thời im ngay. Khâu Kiến hoàng thượng bên ngoài truyền đến tiếng thanh âm ý kiến. Tuy có quan viên ý kiến la lên, nhưng không thấy hoàng thượng lên tiếng trả lời. Đừng theo tiếng bước chân liên tục Đại đội giáp trụ Vũ Long quân cầm trong tay bó đuốc Đi nhanh mà vào Đi tới hậu viện Chia nhóm hai bên ngưng thần cảnh giới Không bao lâu Hoàng thượng một thân thường phục Giới sự chen trúc của mấy vị đại nội cao thủ Đi tới hậu viện Tham kiến Hoàng thượng Trường sinh kho mình hành lễ Ở thời điểm trường sinh hành lễ Dư nhất cùng với đám người tiền ra Cũng nhao nhao thi lễ tham kiến Hoàng thượng thần sắc lạnh lùng Đối mặt với đám người tham kiến Cũng không mở miệng Chỉ là nhíu mày đánh giá đám người Trong nội viện Hoàng thượng, hoàng thượng Tiền Trung Lâm kêu khóc quỳ bò Đi tới bên chân hoàng thượng Hoàng thượng, ngài nếu như đến muộn một lát Lão thần liền không gặp được người Tiền Trung Lâm nói xong Lên bắt đầu Rắt cuống họng gào thét Hoàng thượng thể thế, chân mày nhíu càng chặt Nghiêng đầu, nhìn về phía thị vệ tiếp thân Người sau hiểu ý, tiến lên dìu lên tiền trung lâm Cũng đem từ bên chân hoàng thượng kéo ra Hoàng thượng, ngài cần phải, vì lão thần làm chủ Tiền trung lâm khóc thê thảm Mắt thấy tiền trung lâm khóc đến mức Được mũi nước mắt chảy giàn rụa Hơn nữa máu me đầy mặt Hoàng thượng bất đăng dĩ thở dài Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trường sinh Đây là chuyện gì xảy ra Khởi bầm hoàng thượng Trường sinh chỉ về phía dư nhất nghiêm mặt nói Trước đây không lâu Liên quan tới thuộc hạ của vi thần dư nhất đại sư Những ni cô ở thập phương am Bị giang hồ trộm cướp huyết tẩy Già trẻ hơn 10 miệng Không một ai may mắn thoát khỏi Tặc nhân chẳng những giết những tì khiu ni kia Còn đem thủ cấp của các nàng toàn bộ bổ xuống Sau đó, ở Am Niko, trôn xuống thuốc nổ, cũng cố ý thả đi một người. Để người này chạy tới trường an thông báo cho Dư Nhất. Ý đồ đem Dư Nhất nghe hỏi hồi viên nổ chết. Thời điểm xảy ra chuyện, vi thần liền tại phụ cận. Đi nhanh tiến tới đem những tạc nhân kia toàn bộ bắt lại. Dựa theo cung khai của những tạc nhân kia, việc này chính do môn hạ tỉnh thị trung lệnh tiền trung lâm Tâm thầm sai xử Mà bọn hắn sử dụng thuốc nổ Cũng là xuất ra từ binh bộ tạo Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng lông mày cau chặt Không đợi hoàng thượng nói chuyện Trường sinh lại lần nữa nói Mà đám người vi thần Trên đường đi du châu Cũng gặp phải một đám tác nhân Bọn hắn vậy mà Ở trên đường chôn xuống thuốc nổ Ý đồ nổ chết đám người vi thần Mà bọn hắn sử dụng thuốc nổ Cũng là xuất từ binh bộ tạo Trường sinh lời nói còn chưa dứt Lo lắng hoàng thượng mở miệng Liền vội vã nói Đồ sát thập phương am tì khiu ni tặc nhân Tùy thân mang theo một con chim bồ câu Vi thần trở lại trường an Đã thả bồ câu đưa tin Con bồ câu đưa tin kia Trực tiếp bay vào hậu viện của thị trung lệnh phủ Mà tiền trung lâm Đối với việc ám toán vi thần Cùng với thuộc hạ của vi thần Đã thú nhận bộc trực Vi thần nhất thời khí nộ thất thường Liền xuất thủ đánh hắn Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng sắc mặt đại biến Quay đầu nhìn về phía tiền trung lâm Đang được hai thị vệ đỡ lấy Tiền thị trung lệnh Lý tướng quân lời nói Thực sự là tình hình thực tế hay sao Đúng vậy Tiền trung lâm tránh thoát Dìu đỡ quỳ sạp xuống đất Gian thần che đậy quân vương Hại nước hại dân Người người có thể chu diệt Diệt trừ gian thần cùng với đồng đảng Chuyện này thật sự là chú ý của lão thần Chỉ là không biết những giang hồ hào kiệt kia Tại sao lại sát hại những ni cô kia <cười> Hoàng thượng hoảng sợ trố mắt Chắc là nghĩ đến trước mặt bao người Không thể mất chấn định uy nghiêm Vội vàng ổn định cảm xúc trầm giọng hỏi Ai là kẻ che đậy quân vương Hại nước hại dân gian thần Là hắn Tiền trung lâm chỉ vào trường sinh Kẻ này tuổi nhỏ không đức, lẫn vào triều đình, chiếm đoạt cao vị, lấy thanh sắc khuyển mã, loạn tâm thần của hoàng thượng. Lại a dua su lấy niềm vui của hoàng thượng. Lấy hung tàn thổ đoạn, ức hiếp bạch quan, xem kỷ luật như không, không phân tôn ti, bồi dưỡng vây cánh, kết bè kết cánh. Hoàng thượng chịu che đậy, vậy mà một mực dung túng. Lão thần nhiều lần thượng thư trình lên khuyên ngân, thế nhưng hoàng thượng nhân nhượng dung túng, cũng không nạp rán. Lão thần xuất thân thanh lưu, khoa cử nhập sĩ, làm quan tam triều, thâm thụ hoàng ân. Vì hoàng thượng, vì triều đình, lão thần mới ra hạ sách này. Cố tình vi phạm, lão thần có tội, cũng không tránh phạt. Ta nguyện lấy một bầu nhiệt huyết, can gián quân vương, một thân chính khí trừ gian nịnh. Chỉ cần hoàng thượng có thể nạp rán, đem tên gian thần này trục xuất triều đình. Lão thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Tiền Trung Lâm một phen nói hiên ngang lẫm liệt Lại không phát hiện Hoàng thượng sắc mặt biến cực kỳ khó coi Kẻ này mặc dù vạch tội trường sinh Kỳ thực Ngay cả hắn cùng một chỗ cũng mắng Đem nói thành một cái ngu xuẩn ngây ngô Xa vào thanh sắc Trung gian không phân hôn quân Hoàng thượng Trung Quy là Hoàng thượng Mặc dù trong lòng tức giận Lại cưỡng nghép nhịn xuống Tiền thị trung lệnh Người cùng Lý Tướng Quân cùng Điện Vi Thần Trình kiến không hợp Có thể biện luận cân nhắc Sao có thể phái người hành thích Hoàng thượng Tên gian thần này Quả thật từ xưa đến nay chưa hề có làm việc ác gì Hoàng thượng trọng dụng dạng này quan lại Cùng với đạo khổng mạnh đi ngược lại Cứ thế mãi Tất sẽ dao động tới nền tảng lập quốc Làm bẩn thánh danh Tiền Trung Lâm lớn tiếng nói Hoàng thượng hô hấp thật sâu Lắng lại nộ khí trong lòng Thân là hoàng thượng, hắn tự nhiên ưa thích trung thần Nhưng đối mặt với loại Trung thành vô hạt Lại tự cho là đúng Không hiểu nhân tình Không tiếp đất tức giận trung thần Hắn cũng không thể đánh Lại không thể mắng Mặc dù việc này tiền trung lâm Quá mức không hợp lẽ thường Lại tự nhận là hy sinh vì nghĩa Vì nước trừ gian Chủ yếu nhất là người này đứng đầu quan văn Thế nhân công nhận là thanh quan Nếu như giết hắn Mình tất sẽ bị thế nhân mắng là hôn quân Yêu sầu buồn bực Chỉ có thể dùng bất đắc dĩ ánh mắt Nhìn về phía trường sinh Trường sinh thông qua ánh mắt của hoàng thượng Đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn Hắn cũng biết Hoàng thượng không thể đem lão già này giết chết Chỉ có thể thở dài cúi đầu Ám chỉ mình quỷ khuất nhượng bộ Không truy đến cùng Xác định được thái độ của trường sinh Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng Tiền thị trung lệnh Chậm biết người là trung thần Nhưng Lý Tướng Quân cũng không phải là gian thần Hắn một lòng vì công Vô dục vô cầu Mắt thấy hoàng thượng Muốn cùng buồn loãng Tiền trung lâm vậy mà ngắt lời hoàng thượng Hoàng thượng Ngài nhưng tuyệt đối không nên bị hắn che đậy Kẻ này mua danh trục tiếng Lè người Mặc dù trước mắt đều lòng thuần phục Đợi đến lúc lông cánh đầy đủ Tất sẽ mưu chiều soán vị Hoàng thượng bất đăng dĩ thở dài Tiền thị trung lệnh Người hiểu lầm Lý Tướng Quân Lời nói thật cũng không gạt người Lý Tướng Quân vô tâm quan lộ Sớm ở nhiều ngày trước đó Đã từng hướng chẫm đưa ra đơn xin từ chức Là chẫm không ân chuẩn Hoàng thượng Tiền trung lâm giọng mang lời nghẹn ngào Hắn đây rõ ràng lấy lui làm tiến Ngài nhưng trăm triệu Không nên bị che đợi Hơn nửa đêm Bị kêu dậy đã rất phiền não Mắt thấy tiền trung lâm cứng đầu cứng cổ Hoàng thượng rốt cục nhịn không được nổi giận Tiền thị trung lệnh Theo ý của người Chẳng chính là dễ dàng bị người che đậy như vậy sao Hoàng thượng Hùng tài đại lược Nhưng tuổi còn quá trẻ Tiền trung lâm một lời nhiệt tình Hoàng thượng Thánh nhân nói Ba người cùng đi tất có thầy của ta Người làm quân vương Cũng không thể càn cương độc đoán Muốn làm gì thì làm Lời nói tương tự, tiền trung lâm có vẻ như không phải nói lần đầu Hoàng thượng tức giận, sôi lên, lại gỡ ngép nhịn xuống Tốt, tốt, đều là hiểu lầm Thời điểm không còn sớm, mỗi người trở về đi Không thể a Hoàng thượng Tiền trung lâm quỳ đi tiến lên Lão thần có tội, thỉnh Hoàng thượng chỉ tội Tên gian thần này cũng là đại gian đại ác chi đồ Cũ thỉnh Hoàng thượng nghiêm điều tra xử lý Minh chính điển hình, lão thần Nguyện cùng hắn chịu chết Không đến mức Hoàng thượng khoát tay lắc đầu Cũng đã có khuyết điểm Mỗi người tự kiểm điểm là được rồi Không thành Có tội không phạt Không đủ để nghiêm minh luật pháp Không đủ để chỉ toàn phủ ngôn Thỉnh Hoàng thượng trị tội Tiền Trung Lâm lại ôm lấy chân của Hoàng thượng Tốt ra tốt ra Hoàng thượng bất đăng dĩ lắc đầu Tiền Trung Lâm cố tình vi phạm Hãm hại đồng liêu Phạt tự kiểm điểm hồi lỗi Tính dưỡng một năm Lý trường sinh chấp pháp phạm pháp Thương tới trọng thần Phạt bổng một năm Tiền Trung Lâm Vốn định lôi kéo trường sinh cùng chết Chưa từng nghĩ Hoàng thượng vậy mà che chở Phạt bổng có một năm Quá nhẹ ha Hoàng thượng Phạt bổng ba năm Hoàng thượng lập tức đổi giọng Vẫn là quá nhẹ Hoàng thượng Tiền Trung Lâm tiếp tục trách móc Kẻ này kế thừa gia sản của nghê trác Phú khả địch quốc Như thế nào coi trọng chỉ là bổng lộc Ngươi đến cùng muốn như thế nào Hoàng thượng phát hỏa Ngươi cầu kết sang hồ trộm cướp Ám sát mệnh quan triều đình Đây chính là tội chết Chấm niệm tình ngươi mặc dù làm việc quá khích Lại không có tâm làm ác Đã không truy cứu ngươi Ngươi làm sao lại cắn chết người ta không chịu thả Kẻ này hung tàn thành tính Đã hiển lộ chân ngựa Tiền Trung Lâm chỉ vào gương mặt Hoàng thượng Lão thần máu tươi Chính là kẻ này hung tàn khát máu bằng chứng Ở thời điểm im đảng cầm giữ chiều chính Tiền trung lâm một đường kiên định Không thay đổi Đứng ở bên hoàng thượng Thụ nhiều chèn ép Chịu đủ xa lánh Nghĩ đến đủ chuyện trước đây Hoàng thượng lại lần nữa đè xuống lửa giận Tiền thị trung lệnh Lý tương quân chính là vũ cử trạng nguyên Hắn nếu như hung tàn khát máu Lúc này làm sao ngươi có thể còn đứng ở đây Hoàng thượng Kẻ này mị trên lần dưới Các ngược càn rỡ Cả chiều văn võ Đều giận mà không dám nói gì Lão thần thân là Mắt thấy tiền trung lâm Còn muốn cố tình gây sự Điểm nhẫn lại sau cùng của hoàng thượng Cũng đã bị tiêu hào hầu như không còn Phẫn nộ trách cứ Im ngay Người thân là tam triều lão thần Vậy mà không biết đại cục, không biết nặng nhẹ Người chỉ muốn làm chuyện người muốn Người nhưng có một tơ hào Nghĩ tới chậm hay không Tiền trung lâm không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ nổi giận như vậy Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người Hoàng thượng chỉ vào trường sinh Hướng tiền trung lâm cao giọng nói Chuyện hành thích ám toán Rõ ràng không phải là người một người gây nên Lý trường sinh nếu như chặt chẽ Chuy tra chắc chắn sẽ liên lụy Tới rất nhiều người Hắn vì sao chỉ đánh người một trận Lại chưa từng tra rõ đồng mưu Hắn đã muốn cho những người bị người hạ chết Một cái công đạo Lại lo lắng liên lụy tới quá nhiều quan viên Sẽ khiến cho chậm khó làm Chính là như thế nào trung thành Nghĩ vì chấm mới là trung thành Hoàng thượng Thuốc đằng dã tật lợi cho bệnh Lời thật khó nghe lợi cho mình Tiền Trung Lâm kêu oan Thuốc khó uống chấm không muốn uống Lời khó nghe chấm không nguyện ý nghe Hoàng thượng nói xong xoay người dưới đi Chắc là lo lắng Tiền Trung Lâm lấy cái chết bức bách Để được gọi là trung nghĩa Hoàng thượng chỉ và đám người Tiền ra cao giọng nói Chiều cố thật tốt tiền thị trung lệnh Hẳn nếu như có chuyện bất chắc Các người hết thảy hạ ngục chịu tội Đám người nghe vậy sợ hãi xác nhận Hoàng thượng đi tới cửa Xoay người quay đầu Thấy trường sinh còn đứng tại chỗ Liền nhớ mày trách cứ Người gửi sổ con lên cho chấm Không phải nói mình có thương tích cho người hay sao Khởi bẩm hoàng thượng Vi thần là chịu nội thương Trường sinh có nhiều số hổ Ngươi mặc dù nắm đặc quyền Vô tư vì công Làm việc lại có nhiều tí vết Ngày mai tiến cung Chậm muốn tận tâm chỉ bảo Chặt chẽ trách cứ Hoàng thượng xoay người đi trước Hoàng thượng rời đi Vũ Lâm Quân theo sau rút lui Trường sinh cùng dư nhất Cũng rời đi thị trung lệnh phủ Đi bộ trở về Người này thật sự giết không được Người chờ có trách ta Trường sinh hướng dư nhất nói Đại nhân Người vì ta đã làm đủ nhiều Dứ nhất rất là cảm động Nàng biết rõ Trường sinh đánh tàn bạo tiền trung lâm Chủ yếu là để cho nàng hạ giận Đám văn thần tanh hôi này Thật sự là ghê tẩm hết sức Trường sinh hô hấp thật sâu Đại nhân Ngày ngày mai tiến cung Có thể hay không nhận nghiêm khắc trách cứ của Hoàng thượng Dứ nhất lo lắng Người tầm không tĩnh Lo được lo mất Và ban ngày ngươi cũng ở đó Hẳn là phải biết Hoàng thượng triệu ta tiến cung là để sớm tìm ra gian tế trong hậu cung.